Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cười giọng vẫn còn có phần lạnh Em là hạ con bố tình ở làng dưới đấy anh Lúc còn nhỏ hay lên làng anh chơi lắm chẳng lẽ anh quên Anh dần lục lọi trong suy nghĩ Đây là con ông tình ở làng dưới Chưng cũng hay lên trên làng của anh chơi Mà chục năm này không thấy mặt mũi À cây hạ, ô oh, mày làm tao giật cả mình cứ tưởng gặp ma mà. Mày nửa đêm nửa hôm ra đây làm gì Về đi, con gái con lứa đi đêm nguy hiểm lắm nhưng cô gái kia vẫn đứng im như khúc gỗ mái tóc dài thấm đẫm buông xuống cho mất nửa khôi mặt chỉ để lộ ra cặp mắt thâm đen sâu hoãm xuống nhợt nhạt vô cùng cô ta đáp em ra đây xem có ai thuê không chỉ thanh đâu sao để anh một mình như vậy rồi như anh còn nhiều cần em phụ một tay không thôi anh làm một lát là xong anh dần thật thà trả lời cô gái kia liền nói không sao đâu em không lấy tiền công đâu Nói xong hạ liền vội bước xuống thửa ruộng nhanh chóng đi lại chỗ của dần. Tuy là người quen biết nhưng dần cảm thấy có cái gì đó rất khó tả. Rõ ràng là trời mùa hè nhưng đứng gần cô gái này anh lại có một cảm giác lạnh lẽo. Từng làn gió theo đó thổi đến làm cho dần đi nổi từng mảng tóc ấy. Nãy giờ nói chuyện với hạ anh dần cũng cảm thấy khát thường. Vẫn đúng là cái giọng nói ấy nhưng mà tại sao lại làm cho anh thấy không đúng. Rõ ràng 10 năm trước Hạ vẫn còn là một đứa trẻ con 15-16 Nhưng dáng người trước mặt lại không hề có gì thay đổi Ngay cả giọng nói vẫn y nguyên Chỉ có điều toàn thân trắng toát nhợt nhạt vô cùng Dần hơi tò mò hỏi Bố mày không cho mày ăn hay sao Mà sao mãi vẫn có ai thế hả Da thì trắng bệch y như sắc chết Để sáng mai anh xuống nói chuyện với bố mày cho Ai lại để con gái mới hai bao giờ sáng ra đồng tìm người gặt thuê Mà ai lại ra đồng mặc đồ trắng thế đi lên đi để anh làm một mình không có sao cả hả không nói gì mái tóc đen xóa dài che xuống cả khuôn mặt lúc này anh mới để ý kỹ nãy giờ vẫn chưa thấy mặt của cái hạ cũng chẳng biết vì sao mà cả người của dần run lên từng suy nghĩ điên cuồng anh có phần sợ hãi liền dừng tay lại không cắt lúa nữa lau đi mồ hôi chìm chán chậm rãi bước lên bờ anh ngồi xuống bờ đất và cất giọng nói hả mày không về bố mẹ lại la anh nhưng khi ánh mắt của dần vừa nhìn xuống thì hạ đã không còn ở dưới anh nhìn xung quanh cánh đồng nhưng vẫn không thấy bóng dáng của hạ đâu giống như cô chưa từng xuất hiện vậy giống như là dần nãy giờ đang tự nói chuyện một mình ma sao mẹ nó đã lại bị ma trêu đang lúc ngỡ ngàng thì bỗng nhiên một bàn tay lạnh lẽo đột ngột từ phía sau vươn ra nhanh chóng đặt lên vai của dần khiến cho anh giật thót mình Kèm theo đó là một giọng nói lạnh lẽo phát ra từ phía sau Anh dần giúp em Dần run người vội vàng quay đầu thì thấy hạ ở sau lưng của mình từ lúc nào Điều này khiến cho anh cảm thấy sợ hãi Nhưng rất nhanh chóng hạ vội quay người đi khóc nức nở Anh ra nơi giúp em Dần ngỡ ngàng anh quên đi sợ hãi rồi nói Mày, mày là người hay ma. Anh ra nơi giúp em Nhưng cô gái kia lại khóc nức nở Tâm thanh lạnh lẽo đến mức cùng cực, khiến cho tinh thần của dần không khỏi căng thẳng. Anh lấy hết sức, hít một hơi thật sâu rồi bình tĩnh nói. Sao đây? Mày có chuyện gì? Sao lại khóc? Cô gái kia vẫn không trả lời mà lại khóc lớn hơn. Anh dần ơi, giúp em. Giúp cái gì mới được chứ? Mày nói rõ anh nghe. Dần hơi nóng mình, anh đặt tay lên vai của hạ kéo cô lại. Nhưng cảm giác lạnh như băng truyền qua lòng bàn tay. Xuyên qua giả thịt đi thẳng vào bên trong Khiến cho dần bất giác buông ra Đột nhiên hạ đứng dậy Cả thân người như bị gió thổi lươi lửng Rồi hướng con đường Phi góc tối Nơi con đường mòn nhỏ kia mà đi tới Cô nói vọng lại Em tội lắm anh dần ơi Giúp em Dần thấy như vậy anh cũng đứng dậy Anh vẫn chưa hiểu hạ đang cố nói Điều gì anh liền đuổi theo Sao đình em có chuyện gì sao Mà mày lại đây anh trả tiền công Hạ vẫn không nói gì trong màn sương bao phủ Hòa lẫn với ánh trăng non Cả cánh đồng như trùm lên một chút quỷ dị lạnh lẽo đến khó tả Dần cắn bước nhanh hơn đuổi theo Nhưng cho dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể đuổi theo Hạ Đuổi được một lúc thì Hạ cũng khuất bóng Dần dừng lại thở gấp gáp hổn hển, Đành nhìn theo bóng dáng của người ấy biến mất Anh bực dọc nói Nó ăn gì mà chạy nhanh thế như vậy mà sao nó lại khóc con bé này kỳ lạ ghê đột nhiên lúc này dần mới ngơ ngác nhìn xung quanh không biết từ lúc nào anh vô tình đã bước ra khỏi cánh đồng lúa chín trước mặt của anh là đường vào một mỏm núi thoai thoải nơi này anh biết đây là núi cồn là nơi mai táng người chết Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện